À, xin chào mọi người Không biết mọi người đã ngủ chưa Nếu mà chưa ngủ thì chúng ta hãy tiếp tục đến với tập số 239 Của bộ truyện nhất niệm Vĩnh Hằng nhé Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like Chia sẻ video cũng comment cảm xúc của mọi người Trong khi nghe chuyện Bây giờ thì mời mọi người vào tập số 239 đó. Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập 239 Nhưng đối với Bạch Tiêu Thuận mà nói Lại là hạnh phúc vô cùng Ở bên trong hang gió tụ luyện, khiến cho tu vi thiên nhân hậu kỳ quán hoàn toàn được củng cố. Chỉ có điều cuồng phong bên trong hang gió này, cũng theo Bạch Tiêu Thuần đột phá, cùng với sự củng cố hiện tại đã chậm rãi giảm bớt, cho đến cuối cùng, toàn bộ hang gió cũng không còn một chút gió nào nữa. Có kinh nghiệm từ khu vực lôi vân trước đó, đối với chuyện lực lượng thiên địa trong hang gió biến mất, Bạch Tiểu Thuần không cảm thấy bất ngờ. Lúc ngừng đầu lên, trong mắt mang theo chờ mong, nhìn về phía khu vực mưa ở phía sau. Nói không chừng Ta thực sự có thể ở chỗ này tu luyện bản thân Bạch Tử Thuần nghĩ thưa đây Trong lòng lại vô cùng kích động Thắng một cái Hắn lao thẳng tới khu vực mưa Thời gian không bao lâu Hắn sắp đến khu vực màn mưa Hoàn toàn không có một chút nào dừng lại Trực tiếp bước vào bên trong Khi nước mưa rơi vào trên người hắn Cảm nhận được lực lượng thiên địa Của với sức sống không khác biệt So với khu vực lôi Vân cùng hàng gió Bạch Tử Thuần cười ha ha Trực tiếp bước nhanh đi tới sâu bên trong khu vực mưa Hắn khoanh chân ngồi ở trên mặt nước Sau đó lại điên cuồng hấp thu lực lượng thiên địa xung quanh Theo Bạch Tiểu Thuần thu luyện Thế giới pháp bảo cũng trở nên yên tĩnh hơn không ít Cho đến mấy ngày sau Mặt quỷ bên kia cay đắng càng nhiều Mặc dù trong khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần không ra ngoài đuổi giết hắn Nhưng cùng lúc hắn biết thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đang càng ngày càng thêm cường hãn Mà mình đây Trong mấy tháng này Tu vi lại một đần nữa rớt xuống Không còn là thiên nhân hậu kỳ Mà đã bị áp chế đến thiên nhân trung kỳ Loại tu vi suy yếu này Khiến cho sợ hãi ở trong lòng hắn càng mãnh địệt hơn So với lúc trước rất nhiều Căn bản hắn cũng không dám ra ngoài Gần như là mỗi giây mỗi phút Hắn đều cẩn thận từng ly từng tí một Thậm chí cho dù hắn không muốn thừa nhận Nhưng vẫn không nghĩ được đi cầu khẩn Bạch Tiêu Thuần Tốt nhất chìm đắm ở Trong sự thu luyện Quên mình mới tốt Đồng thời Trong lòng hắn cũng đang ác độc nguyên dùa. Tạng nguyên dùa hắn bảo thề mà chết. Tạng nguyên dùa hắn tu luyện tàu hỏa nhập ma. Hình thần câu diệt. Tạng đường đường là chuẩn thái cổ. Bạch tiểu thuần. Loại bỏ sát như vậy. Một ngón tay là ta có thể đấm chết một năm. khinh người quá đáng. Thù này nhất định ta phải báo. Mặt quỷ ngần đầu nhìn bầu trời. Không ngừng nhớ lại thời kỳ mình từng huy hoảng. Dẫn như chỉ có dựa vào những điều này Hắn mới có dũng khí tiếp tục chống đỡ tiếp Cũng không biết có phải mặt quỷ ở bên này nguyên rùa Cũng mới thể thốt qua mức sát bến hay không Sau một thời gian ngắn Hắn liên tục không ngừng nguyên rùa Chứ hôm nay Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang hấp thu lực lượng thiên địa Ở khu vực mưa Bỗng nhiên hai mắt mở ra Hắn cảm thấy có chút không thoải mái Hắn cảm nhận được ở bên ngoài khu vực mưa Có một ác niệm mơ hồ tồn tại Không cần đi cân nhắc Hắn biết đó nhất định là mặt quỷ. Lão quỷ kia nhất định là đang nguyên rùa ta. Bạch tàu thuần chừng mắt, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Thân thể thoáng một cái, lặng lẽ lao ra. Không một tiếng động, liền rời khỏi khu vực màn mưa. Hắn không tàn ra thần thức, mà dựa vào phương hướng của ác niệm ở trong cảm nhận này, nhanh chóng tìm qua. Thời khắc này, mặt quỷ đang ẩn thân ở khu vực, bỗng nhiên nghiến răng nghiến đợi. Thân sắc hắn tự nhiên biến đổi, thân thể hắn chợt bắn về phía sau rất nhanh. Nhưng ngay trong trước mắt gần đu về phía sau, một tiếng nổ lớn bỗng nhiên truyền ra từ vị trí của hắn trước đó. Âm thanh vang vọng ngập trời, trùng kích phân tán bốn phía. Mặt quỷ này phát ra tiếng gạo thê lương, hoàn toàn không có một chút do dự nào. Thân thể hắn phát ra một tiếng động, trực tiếp hóa thành vô số sừng màu đen, phân tán ra bốn phía bỏ chạy. Cùng lúc đó, bóng dáng của Bạch Tiêu Thuần từ bên trong hư vô bước ra. Quả như là lão quỳ Người đang ở nơi này nguyên rùa ta Bạch Tiểu Thuần nổi giận Dưới tốc độ cực nhanh của bất tử cấm Tay phải còn rơi lên chợt nắm đại Trực tiếp đánh một quyền về phía sau Một quyền này cũng không phải là công kích lão quỷ Mà là đánh vào trong hư vô Cuối cùng hình thành một vòng xoáy hố đen Tàn ra được hút kinh người Khiến trong mặt quỳ sơn mù màu đen đang phân tán ra bốn phía Lại có thể đều dừng lại một chút Tuy chỉ là dừng lại Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Như vậy cũng đã đủ rồi Thân thể hắn chẳng bước ra một bước Tay áo vùng lên Lực lượng thiên nhân hậu kỳ bạo phát Hình thành gió bão Quét ngang tám vượt Trong tiếng nổ văng Rất nhiều sương mù màu đen trực tiếp tàn vỡ Những sương mù còn sót lại Ở phía xa Nhanh chóng ngưng tủ Một lần nữa hóa thành mặt quỷ Sau đó hắn cũng không quay đầu lại Nhanh chóng bỏ chạy Hắn còn thi triển loại bí pháp tiêu học Cực lớn Thân thể hóa ra một tiếng động cực lớn trực biến m Bắt thấy lão quỷ này chạy thoát Bạch tiêu Thuần cũng có chút không nhìn được Hắn đơn giản là không có trở về khu vực màn mưa Mà ở bên trong thế giới pháp bảo này Không ngừng tìm kiếm Mấy ngày sau Khi thời điểm bí pháp trôi qua khí thức của mặt quỷ lại bị Bạch Tiều Thuần cảm nhận được Trong lúc mặt quỷ kêu lên thảm thiết Không thể lại không một lần nữa Triển khai bí pháp Cứ như vậy Một người một quỷ Ở bên trong thế giới pháp bảo này Không ngừng đòi giết Cho đến khi qua hơn một tháng Mặt quỷ cảm thấy mình thực sự sắp suy sụp Hắn biết rõ Cứ tiếp tục như thế Không cần Bạch Tiểu Thuần ra tay Mình đã hậu phí tất cả Thần hồn câu diệt Hắn đây là cái bộ dạng không giết ta Tuyệt đối không bỏ qua Mặt quỷ phát điên Tim sám như đã chết Sau khi lại một lần nữa bí pháp bí mất Bạch Tiểu Thuần tìm được Trong mắt hắn đỏ đậm Toàn thân thiêu đốt Giống như là muốn liều mạng đánh một trận Hắn mang theo sự kiên quyết giết gạo Mang theo sự điên cuồng bất chấp mọi giá Hắn vốn chỉ là cái đầu Lại có thể hiện ra thân thể Hai tay, hai chân Cuối cùng hóa thành một vị bức tượng màu đen Bức tượng kia tối tăm vô cùng Không phải là hư ảo Mà là thực chất Cũng vào giờ phút này Khi tức của hắn tăng mạnh Giống như là chính thần Trực tiếp đánh về phía bạch tiểu thuần Lão phù đường đường là chuẩn thái cổ Sống quá lâu So với sống mà người bị hành hại như thế Sống cũng vô dụng Người cho dù lấy thủ đoạn hèn hạ chấn áp ta Nhưng vậy thì tính sao Nếu không tiếp tục sống Như vậy cho dù chết Lão Phù cũng muốn chết có tôn kiêm Bạch Tiểu Thuận Người muốn cho Lão Phù chết Như vậy thì tới đây đi Bạch Quỳ cười đầy thê lương Thề sống chết bạo phát Ngay cả ở trên khí thế cũng khiến cho người ta có cảm giác được Dường như hắn muốn đồng quy vô thận Ánh mắt Bạch Tiểu Thuận bé lên Trong chấp bất khi mặt quỷ này sống tới, hắn chật siết chặt nắm tay phải, thi triển ra bất diệt đế quyền. Trong tiếng nổ vang, thiên địa chấn động, tám phương run dày Phía sau lưng của Bạch Tiêu Thuần, đế ảnh biến ảo, ngưng tụ ở trong nắm đấm. Theo một quyền đánh ra, mặt quỷ kia hình thành bức tượng màu đen, lại trực tiếp Vỡ một đan vỡ nổ tung. Một khí tức tử vong nhất thời khuếch tán ra khắp nơi. Mà lần này mặt quỷ than vỡ, không có sương mù màu đen tản ra, mà dưới một quyền của Bạch Thuần, bức tượng kia trực tiếp Lại trên năm xe 7 Trong tiếng đổ lớn Chưa xuống đại địa Vẫn không nhúc nhích Còn hoàn toàn không có một chút sức sống nào Giống như tử vong Mà thời điểm hắn tử vong Lực lượng phản vệ cũng cực lớn Rốt cuộc khiến cho thời khắc này Toàn thân bạch tiểu thuần đều chấn động Rốt lui trong trưởng Lúc hắn ngần đầu Nhìn bức tượng màu đen Ở trên mặt đất phía xa Đang trên 5 xe 7 Trong mắt lộ ra sự hoài nghi Chết rồi sao Sẽ không đơn giản như vậy Cứ như vậy mà chết đi sao Bạch Tiểu Thuần đi lên vài bước Đến trước mặt bức tượng bị nghiền nát Sau khi cẩn thận quan sát một chút Ở trong mảnh vụn của bức tượng kia Hắn nhìn thấy được chỉ là từ từ khí nồng nồng Thậm chí thần thức quán tàn ra Cũng không có tìm ra được sức sống nào Ở bên trên đó Cho dù hắn cầm lấy mấy khối đi quan sát Cũng vậy hình như tất cả đều cho thấy Mặt quỷ kia đã thực sự diệt vòng Dù sao mặt quỷ này bị áp chế suy yếu Đã là thiên nhân trung kỳ Hôm nay Bạch Tiểu Thuần thân là thiên nhân hậu kỳ Giết chết một thiên nhân trung kỳ Cũng thực sự có chút đơn giản Điều duy nhất khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút do dự Là trước khi mặt quỷ này không bị áp chế suy yếu Lại là tồn tại có thể đấu cùng với thiền tôn Cũng không chịu được đánh Còn là chuẩn thái cổ gì chứ Bạch Tiểu Thuần biểu môi Cố tình rời đi Nhưng nghi ngờ trong lòng vẫn còn Cuối cùng hắn đang đứng ở đó suy nghĩ một chút Thần thức lại tản ra Quét ngang thế giới Hắn vẫn không có thu hoạch gì được Sau đó Bạch Tiểu Thuần rời đi Cho dù hắn tận mắt nhìn thấy mặt quỷ Ở nơi này tử vong Nhưng trong đầu hắn vẫn có chút không tin Chỉ có điều Đối với chuyện này Bạch Tiểu Thuần cũng không qua chú ý Dù sao thế giới pháp bảo này đã đóng kín Đối phương chỉ có 3 loại khả năng Hoặc là chết thực sự Hoặc là âm thầm chạy trốn Khả năng cuối cùng chính là giả chết Về phần mảnh nhỏ này Bạch Tiểu Thuần cũng không có ý định mang đi Nếu như đối phương chết thực sự thì cũng thôi Một khi không chết Bản thân mảnh nhỏ bức tượng có thể tồn tại chỗ quỷ gì Nhất là Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Cho dù ném ở chỗ này Cũng không người nào khác tới nhặt đi Đã như vậy Đương nhiên là ở lại chỗ này quan sát Xác định không thành vấn đề Lại lấy đi mới ổn toà Rất nhanh đã qua một tháng Bạch Tiểu Thuần ở khu vực màn mưa tu luyện Cách 3-5 ngày Hắn lại ra ngoài một lần Đi tới chỗ mảnh nhỏ của bức tượng này kiểm tra Những mảnh nhỏ này vẫn không nhúc nhích. Khí tức tử vong ở trên đó mặc dù tiêu tan một ít, nhưng rõ ràng những mảnh nhỏ này đều chậm rãi quay về bình thường. Thần thức của Bạch Tiêu Thuần nhiều lần quét ngang toàn thế giới, cũng đều không có thể nhận được khí tức của mặt quỷ. Không thể nào, Thật sự chết rồi sao? Ta còn chơi chưa đủ mà. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút dao động. Sau khi lại đợi thêm một tháng, trước hắn, trước sau hắn không cảm nhận được khí tức của mặt quỷ, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lại lên. Khả năng thứ hai Là đã có thể loại bỏ Nhưng vậy hiện tại Hắn hoặc chính là thực sự chết Hoặc là giả chết Vậy thử xem Bạch Tiểu Thuần xoa cầm Dơ tay phải vông lên Nhất thời lại quấn những mảnh nhỏ này lại với nhau Lão quê Ta lại nói cho người biết Ở trước mặt ta giả chết là vô dụng Nếu như người thực sự giả chết Người nhất định sẽ hối hận đấy Bạch Tiểu Thuần uy hiếp vài câu Nhưng những mảnh nhỏ này vẫn như bình thường Hắn hư một tiếng cuốn các mảnh nhỏ lao thẳng đến khu vực màn mưa. Trong khoảng thời gian này, Bạch Tàu Thuần trải qua hấp thụ, mưa ở trong khu vực màn mưa cũng nhỏ đi rất nhiều. Không còn là mưa rối giả, mà là mưa thưa thớt trở thành mưa nhỏ. Bạch Tàu Thuần một đường hoàn toàn không có chút dừng lại nào, cầm mảnh nhỏ bức tượng, lại tính vào sâu bên trong khu vực màn mưa. Hắn để mặc cho mưa rơi xuống những mảnh vụ này, thậm chí còn cảm thấy không ồn thỏa Bạch Tiểu Thuần đơn giản trực tiếp ném những mảnh nhỏ này và trong một chỗ đất trũng Bấm quyết dẫn dắt thức mưa 4 phía xung quanh Rơi xuống phía trên từ từ chìm ngập Bạch Tiểu Thuần nhìn không chấp mắt vào những mảnh nhỏ này Đây là biện pháp thừa do xét bán nghĩ tới được Dù sao ban đầu ở khu vực lôi vân Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy được những tia chấp Gây ra tổn thương cực lớn đối với lão quỷ Còn có cuồng phong ở bên trong hàng gió cũng là loại hiệu quả này Như vậy Nước mưa ở trong khu vực màn mưa Ở trong sự phán đoán của Bạch Tiểu Thuần Cũng sẽ như vậy Sau khi bị nước mưa Chìm ngập Vừa mới bắt đầu những mảnh nhò này Vẫn như bình thường vậy Vẫn nhúc nhích Nhưng dần dần Lại một tiên lực sinh cơ Từ trong những mảnh vụn này tàn ra Cùng lúc đó Trong nháy mắt những mảnh nhỏ vụn này run dày Chấp mắt một cái Lại có tiếng nổ vang rung trời phát ra Có tiếng kêu thảm thiết Hỗn đoạn ở bên trong Bạch Tiểu Thuần Lão Phú sẽ không để ngươi được yên Lão Quỳ <cười> Ngươi thực sự đã giả chết. Ánh mắt của Bạch Đầu Thuần nhất thời sáng lên. Thời điểm âm thanh chuyển ra, trong nháy mắt những mảnh nhỏ bị ngâm ở trong nước mưa lại trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng. Ở trước mặt Bạch Gia Gia nhà ngươi lại dám giả chết, chỉ là vô dụng. Bạch Đầu Thuần cười ha ha một tiếng, Thần thức tản ra, ngay lập tức hắn cảm nhận được khí tức của mặt quỷ trong cự trong tiếng cười, hắn bỗng nhìn đuổi theo. Lúc này ở khu vực ngoài màn mưa, một chỗ hư vô đột nhiên mơ hồ. Trong chớp mắt, mỗi một mảnh nhỏ của bức tượng đột nhiên xuất hiện. Những mảnh nhỏ lập thức đã hóa thành sương mù, màu đen, ngưng tụ ra bóng dáng của mặt quỷ Chỉ là giờ phút này, so với trước hắn suy yếu hơn rất nhiều, trong mắt hắn mang theo sự sợ hãi, còn có phát điên, lừa dẫn trong lòng hắn đã ngập trời. Nhưng lại hết lần này tới lần khác, hắn không cách nào có thể phát tiết. Hắn đích xác là giả chết, trước đó hắn đoán ra được bạch tiêu thuần là không chết ch Điều thứ nhất hắn có thể nghĩ tới chính là biện pháp này. Thậm chí để giống thật hơn một chút, hắn thực sự khiến mình tử vong. Dù sao hắn cũng là hồn thể, tu hành, lại là quỷ pháp. Cho nên nhìn là ngất, nhưng lại không khác gì so với thực sự chết đi cả. Nếu như không có gì bất ngờ, như vậy mặc cho Bạch Tiều Thuần bóp nát những mảnh nhỏ này như thế nào? Hoặc là sử dụng biện pháp khác đi biến thành mảnh nhỏ, đi biến mảnh nhỏ thành cho bụi? Nửa giáp trôi qua, mặt quỷ vẫn sẽ ở trong cho bụi này, một lần nữa thức tỉnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn gặp phải chính là một bạch tiêu thuần không tin tả lại có thể trực tiếp ném hắn ra bên trong khu vực màn mưa. Ở dưới lực lượng thiên địa tích lũy ở bên trong thế giới pháp bảo an mòn trạng thái chất giả quán trong những mắt tàn biến, loại thống khổ khi sức sống bản nguyên tiêu tan, khiến cho hắn lập tức bị kích thích tỉnh lại. Thậm chí, hắn không dám tiếp tục giả chết nữa. Nói cách khác, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, sợ là sau khi mình thực sự bị hút đi tất cả sức sống sẽ chết ở chỗ này. Cho nên hắn chưa có thể lại thi triển bí pháp Chạy ra khỏi khu vực màn mưa Chỉ là mỗi một lần thi triển ra bí pháp này Đối với hắn cũng là tổn thương không nhỏ Hôm nay hắn đã sớm mệt mỏi tích cực hạn Nhưng dù có mệt Cũng không sánh bằng sự tuyệt vọng trong lòng hắn Trời ơi Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì Lại có thể khiến cho ta gặp phải bạch tiểu thuần Đáng chém ngàn đau như thế này Mặt quỷ đầy bi thương thảm thiết Hắn cảm nhận được ở phía xa trong thiên địa Khi tức của bạch tiểu thuần Đang khi thiếu hùng hăng thế gần Toàn thân hắn run lên Ở trong sự tuyệt vọng cùng buồn giàu Lại triển khai bí pháp Một lần nữa chạy trốn Gần như trong nhé mắt Khi hắn biến mất Bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần từ hư vô đi ra Nhìn bốn phía xung quanh một chút Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng Quát to lên Tiểu quỷ ẩn đấp thật kỹ Ta tới bắt người đây Nói xong Hắn lại lần nữa biến mất men theo cảm giác u minh truy kích tới Thời gian trôi qua rất nhanh đã qua mấy tháng trong mấy tháng này sự vui sướng của Bạch Tiểu tuần đã hoàn toàn bao trùm ở trên nỗi thống khổ của mặt quỷ hắn gần như mỗi ngày đều tu luyện mệt mỏi sau đó ra ngoài quét ngăng một phòng sau khi tìm được mặt quỷ hắn sẽ hùng hăng bạo phát đánh một trận sau đó bật buộc mặt quỷ không thể không thi triển bí pháp chạy trốn nếu như tâm tình tốt thì hắn lại truy kích thêm vài lần khiến cho mặt quỷ kia cũng có thể triển khai bí pháp thêm nhiều lần mà nếu như tâm tình bạchểuần không tốt Hắn sẽ ngoan độc không ngừng ra tay truy kích Cho đến khi bắt được hồn Sau đó ném tới bên trong khu vực màn mưa Khiến cho tiếng mặt quỷ kêu là thảm thiết mỗi ngày Đều truyền ra bên trong thế giới pháp bảo này Loại cuộc sống này Rằng co mấy tháng Đối với mặt quỷ mà nói Cả đời này hắn chưa bao giờ trải qua Loại đau khổ này Bất luận là thân thể hay là tâm thần Đều làm cho hắn cảm thấy muốn chết cũng không thể Trong sự thê thảm Tù vi quán cũng nhanh chóng rơi xuống bị áp chế đến thiên nhân sơ kỳ. Mà tu vi của Bạch Đầu Thuần ở dưới sự tu hành không ngừng vẫn tăng lên. Bất tử huyết của hắn gần như đạt tới bảy phần, tu hành của hắn cũng không giới hạn, gần như là hậu kỳ đỉnh phong, giống như là chỉ còn lại đại viên mãn cách không xa. Cũng mấy mấy tháng sau, ở thời điểm khu vực màn mưa gần biến mất, có lẽ Bạch Đầu Thuần chơi chán rồi, hoặc lấn tu luyện đến từ các mấu chốt. Thời gian ra ngoài chậm rãi giảm bớt, khiến cho mặt quỷ kích động cũng phải rơi lẻ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài thế giới pháp bảo Trên đại đục thông thiên Cuộc chiến giữa bốn đại nguyên đầu tông môn Cùng man hoang cũng đã đến trình độ gay cấn Tông môn của bốn mạch Bất luận là nguyên đầu, vùng trung du Hay là hạ du Đều xuất động gần 5 phần tu sĩ Ở chung một chỗ, số lượng nhiều Trung trung điệp điệp kinh thiên động địa 5 phần tu sĩ của toàn bộ đại đục thông thiên Đều bước vào man hoang Tiến vào chiến trường Cùng với man hoang tiến hành huyết chiến Nội tình của man hoang không bằng thông thiên Khi nghìn chiến xuất động càng nhiều hơn Các bộ lạc, các gia tộc, các thiên hầu Tất cả bốn đại thiên vương Mỗi người đều giết tứ đỏ cả mặt Vô cùng thảm khốc Hai bên mỗi bên đều có thiên nhân ngã xuống Mỗi lần thiên nhân ngã xuống Đều làm cho mặt đất và trời cao Xuất hiện những tiếng phát nổ mãnh điện Điều này còn chưa phải là chủ yếu nhất Bởi vì sau khi thiên nhân chiến đấu Cường giả bán thần của hai bên Đã bắt đầu ra tay Màn hoàng bị làm chiến trường theo 4 đại Th thiên Vương cùngắn thần lão tổ của 4 đại nguyên đầu tông môn ra Tây những tính sấm vang vọng toàn thế giới bên ngoài thời điểm khí thế chiến tranh hừng hực khu vực màn mưa trong thế giới pháp B tiêu tàn trong ngày mắt khi khu vực màn mưa bên mất tu vi của Bạch Tiểu thuần dù không đột phá nhưng bất tù huyết của đã hoàn toàn đạtước 7 phần 7 phần bất tù huyết Cường hãn khiến trụ Bạch Tiểuần vừa mới mở hai mắt Toàn thế giới ở trong mắt hắn Dường như là cót giữ khác biệt Dường như ánh sáng trong mắt hắn Có thể khiến cho thế giới ảm đạm Loại cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới Dường như là tràn ngập sức sống này Khiến cho Bạch tiêu Thuần có ảo sắc Hình như hiện tại Cho dù mình còn chưa có trường sinh Nhưng cũng trinh địch không bao nhiêu Duy nhất chỉ có một điều đáng tiếc Là hắn không có đối thủ ở trong này Không cách nào đi xem so sánh Mình rốt cuộc cường hãn đến mức độ nào Sau khi mặt quỷ kia bị áp chế suy yếu Hiện tại Nhìn thấy được hắn cũng run rẩy, Thuần cố tỉnh đi thở, nhưng hiệu quả không lớn. Chỉ có điều hắn so với mình trước kia, dần dần trong lòng cũng có đáp án. Hôm nay, cho dù ta chỉ dùng 3 phần tu vi cùng lực lượng thân thể, cũng có thể so sánh được với trước kia. Như thế có thể thấy, bản thân ta nói không chừng cũng có thể đánh một trận. Bạch Tựu Thuần hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên cảm giác chờ mong mãnh liệt. Hắn rất chờ mong tại thời khắc rời khỏi thế giới bảo, sau khi đi ra ngoài Mọi người nhìn thấy được mình sẽ chấn động như thế nào? Ta có thể mạnh hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần hăng hái bừng bừng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lao thẳng tới khu vực, khu lửa cuối cùng. Cùng lúc đó, mảnh thế giới này đã mất đi sầm xét, mưa cùng với gió. Toàn bộ thế giới hình như thay đổi. Có chút không giống. Bạch Tiểu Thuần nói không ra cụ thể là chu thế nào. Nhưng mơ hồ, hắn trong lúc nhập định, có thể cảm nhận được khí tức của nữ hải nhi nghĩ đến nàng cũng sắp dung hợp xong sau khi bước vào khu lửa ở sâu trong khu núi lửa tràn ngập Bạch Bạchù thuần ngồi xuống quanh chân bắt đầu lại một vòng tu luyện hấp thù lực lượng thiên điện hồng đậm đập vào mặt sau khi không ngừng hấp thù bất tử huyết quán chậm rãi tiến dần về phía 8 phần tù vi quán cũng dần dần không ngừng tới gần về phía thiên nhân đại viên mãn chỉ là đến trình độ tu luyện quán hôm nay mỗi lần Tịnh Tiến cần hấp thu lực lượng thiên địa đều là vô cùng dồi dào Lúc này hít thở toàn bộ khu vực lửa đều chấn động Sau khi mặt quỷ cảm nhận được khu vực lửa chấn động Trong lòng càng thêm tuyệt vọng cùng sợ hãi Hiện tại tu vi quán đã là thiên nhân sắp ngã xuống Hắn không ít nào có thể tưởng tượng được Một khi đến Nguyên Anh Mình bị bạch tiêu thuần hành hạ Có thể thực sự bị đùa chết hay không ta muốn đi ra ngoài Mặt quỷ khóc Hắn lại nhớ tới thiên tôn Lại một lần nữa hắn phát sinh cảm giác Thông hiểu mãnh điện đối với thiên tôn Nếu như ta ra ngoài Ta nhất định phải thiên đau vạn quả Giết chết cái thiên bạch tiêu thuần này Mặt quỷ hiểu rõ Chỉ cần mình rời khỏi thế giới pháp bảo này Thì không bị áp chế Hắn có thể ở trong nhé mắt khôi phục tù về Đạt được loại trình độ cường hắn có thể đánh với thiên tôn Một trận Đến khi đó Hắn thề về đem tất cả thống khổ Vô số lần phát tiết ở trong người bạch tiêu thuần Cứ như vậy Ở trong sự thống khổ của mặt quỷ Dưới sự tu luyện của bạch tiêu thuần thời gian cho qua 1 năm. Trong thời gian 1 năm này, mặt quỷ không chết, nhưng rất nhiều lần hắn đều cảm thấy mình muốn chết. Thậm chí khi hắn hồi tưởng lại, đều cảm thấy mình có thể qua được 1 năm này vẫn khí là quá tốt. Thật ra 1 năm này, chính hắn cũng không nhớ được Bạch Kiều Thuần đã đánh tới mình bao nhiêu lần. Hình như tâm tình Bạch Kiều Thuần tốt thì lại đi ra đánh một trận, tâm tình Bạch không tốt thì cũng đánh một trận. Đến cuối cùng, mặt quỷ cũng bỏ qua thi triển bí pháp, mỗi lần Bạch Kiều Thuần qua, hắn lại run rẩy. Nằm ở đó Nhắm mắt lại Tùy ý cho Bạch Tiểu Thuần ra tay Trong lòng hắn từ lâu Đã tuyệt vọng tới mức sắp suy sổ Bởi vì hắn đã phát hiện Mình càng phản kháng Hình như Bạch Tiểu Thuần lại càng hưng phấn Sau khi mình không phản kháng Hứng thú của đối phương hình như cũng chậm rãi giảm bớt Hành hạ như vậy Coi như là một từ một năm trước Hiện tại chung quy đã là hơn 2 năm Hắn bị hành hạ Ở trong thần hồn Cũng để lại bóng mà Sự sợ hãi đối với Bạch Triều Thuần Đã không có cách nào hình dung Hắn cảm thấy Bạch Triều Thuần này là tồn tại khủng khiếp Mà cả đời này hắn gặp phải Hắn đã quá nhiều lần hối hận Hắn hối hận mình không nên thứ gần cái thiên bạch bà... <cười> <cười> <cười> <cười> <cười> Hắn quá nhiều lần hối hận Hắn hối hận mình không nên thứ gần Bạch Triều Thuần Năm đó lúc quỷ Mẫu rời đi Mình càng không thể ngốc tới mức lựa chọn điêu lại Hắn cảm thấy Đây là quyết định sai lầm nhất ở trong cả đời của mình Phải biết rằng Ở trong thế giới bên ngoài Cho dù hắn bị quỷ mẫu bắt được Quỷ mẫu cũng chưa từng hành hạ đối với hắn như vậy Chỉ là treo lên hắn Uy hiếp kẻ địch Hắn thậm chí nhiều lần cũng đang nghĩ Mình trước đây còn không bằng bị thiên tôn bắt đi thực sự không cách nào có thể dự đoán được Mình trốn ra khỏi sự sống chế của quỷ mẫu Trốn tránh không bị thiên tôn bắt Nhưng cuối cùng lại lạc vào trong tay của cái tên Bạch Tiều Thuần khủng khiếp này Hắn thực sự nhiều lần muốn chết Thật ra loại cảm giác chán nản đến từ thần hồn này Khiến cho hắn mặc dù đi hồi tưởng lại thời huy hoàng đã qua của mình Cũng vẫn không cách nào có thể giảm bớt được sự suy sụp trong lòng Đây là tồn tại giống như yêu nghiệt vậy Mỗi lần mặt quỷ nghĩ đến Bạch Tiều Thuần Trong lòng cũng sẽ run dày, dâng đến cảm giác như vậy Đối với sự tuyệt vọng của mặt quỷ Cùng với thái độ không phản kháng này nữa Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy có chút ngượng ngủ tay Nhưng thực sự hắn đánh rất thoải mái Loại cảm nhận xoay người làm chủ nhân này Khiến choán nhiều lần Ban đầu vốn không muốn đánh Nhưng vẫn nghĩ tới chuyện Đối vương trên thực tế là một cường giả chuẩn thái cổ Lại đã từng không ngừng truy sát mình Mình thiếu chút nữa nếu mất cái mạng nhỏ Hắn không nghĩ được Lại ra tay Lại nói tiếp Đời này của ta Coi như là truyền kỳ <cười> Đã từng vỗ đầu của bán thần Từng vỗ đầu của thiên thôn Ngay cả chuẩn thái cổ Cũng bị ta đánh tới mức không dám phản kháng Trong sự xúc động Cảm thắn của Bạch Tiểu Thuần Hắn cảm nhận được tu vi của mình Một năm nay đã càng thêm cường hắn Khu lửa đã từng nổ hòa diễm tràn ngập Hiện tại biển lửa tiêu tan gần như 9 phần Số còn dư lại không có mấy Tu vi của Bạch Tiểu Thuần cũng sắp đột phá Bất tử huyết đều đã tới gần 8 phần Hắn có trực giác Sau khi mình hấp thu ngọn lửa ở trong biển lửa tràn gặp này, Tu Vi Quán nhất định sẽ đột phá, trở thành thiên nhân đại viên mãn. Cùng lúc đó trong một năm này, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được khí tức của nữ Hải Nhi càng ngày càng mãi nhện. Hắn mơ hồ đoán được, nữ Hải Nhi dung hợp pháp bảo giống như là theo mình căn nuốt lực lượng thiên địa của bốn khu vực lớn, cũng gián tiếp tăng nhanh không ít. Khi Tu Vi đã đột phá, khi vực lửa biến mất chính là thời khắc nữ Hải Nhi hoàn toàn dung hợp. Ánh mắt của Bạch Tiêu Thuần lóe lên, sau khi hít một hơi thật sâu, hai tay hắn bấm quyết, vung mạnh về phía bốn phía xung quanh. Nhất thời bình Đởn còn sót lại ở bốn phía xung quanh lập tức quẩn quẩn. Từ bốn phương tám hướng, mãnh điện ra về phía Bạch Tiêu Thuần, chớp mắt lại nhấn chìm Bạch Tiêu Thuần ở bên trong. Nhưng bình Đởn này hoàn toàn không cách nào có thể tổn thương được tới hắn. Ở trong Bỉ Đởn trì ngập này, không ngừng hóa thành lực lượng thiên điện đồng động, theo lỗ trần lông ở trên toàn thân Bạch Tiêu Thuần không ngừng chui ra đi vào. Hội tụ ở trong kinh mạch, vận chuyển toàn thân. Dưới sự điều động của Bạch Tiểu Thuần, bỗng nhiên trùng kích về phía văn lôi nhân tổ, thập nhất biến. Chính biến đầu của văn lôi nhân tổ, một khi tu thành, chính là thiên nhân hậu kỳ. Thập biến cùng với thập nhất biến, là cảnh giới trong truyền thuyết, tu luyện rất khó. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, cũng nhờ trước đó có Nhật Nguyệt Trường không phối hợp lại, văn lôi nhân tổ thập nhất biến quán có thể nói là tự nhiên thành. Hiện tại, hắn phải đột phá, chính là biến cuối cùng của vân đôi nhân độ. Một khi thành công, ở bên trong mắt phải quán sẽ hình thành một mặt trời, cùng một nguyệt ngân ở trong mắt trái, phát ra lực lượng trung cực của vân lôi nhân tổ. Lực lượng này vì là ghép của bí nhật quyết trường không, mặc dù không cùng vân đôi tự phán đoán cùng chút trình lệch, nhưng vẫn có vượt qua cực hạn của bộ công pháp này, đạt tới mức độ cho dù là người sáng tạo ra phương pháp này, tâm thần cũng phải chấn động. Vần lôi Trong mắt Bạch Tiểu Thuần Lộ ra kỳ quang Trong miệng thì thảo Biển lửa bốn phía xung quanh nổ lớn Càng nhiều lực lượng thiên địa bạo phát ra dao động, lao tới Nhân tổ Theo âm thanh của Bạch Tiểu Thuần Âm thanh bên trong biển lửa hoàn toàn chấn động thế giới pháp bảo Thân tử hắn run dày Khi tức quán lại lộ ra Vào giờ phút này Tù vi trong cơ thể hắn không ngừng bạo phát Thậm chí mắt vài quán giống như là hóa thành một hố đen Hắn hít một hơi Mạch mẹ cần nuốt tất cả hỏa diễm ở bốn phía xung quanh. Nhất thời biển lửa này ở trong phút chốc đã hoàn toàn dung nhập vào trong mắt phải của Bạch Tiểu Thuần. Khi bên trong toàn bộ khu lửa này hoàn toàn không một chút hỏa diễm nào, thậm chí khu lửa bầy vậy mà tiêu tan, trong nh mắt, âm thanh của Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ lo lắng. Thập nhất biến. Âm một tiếng, thế giới chấn động, thiên địa nổ lớn. Ở một tích tắc này, mắt phải của Bạch Tiểu Thuần sáng ngời tới mức cực hạn. Hình thành một vòng mặt trời. Cũng ở trong một tích thác này. Tu vi quán hoàn toàn bạo phát. Trực tiếp lại mạnh mẽ đột phá từ thiên nhân hậu kỳ. Bước đến thiên nhân đại viên mãn. Một khí thế viên mãn. Ở trên người Bạch Tiểu Thuần. Không ngừng quật khởi. Quấn lên toàn thế giới. Khiến chỗ hư vô của địa phương pháp bào này chấn động. Trong mặt quỷ run dày. Mặt đất dường như run dày. Trời cao cũng vặn vẹo. Từ từ. Rút cục trên khoảng không. Hiện ra một gương mặt cực lớn Gương mặt này không phải là mặt của Bạch Tiểu Thuần, mà là nữ Hải Nhi. Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, hình như dung hợp lý khí linh, đúng như Bạch Tiểu Thuần phán đoán trước đó, lúc này đã đến giây phút cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, thời điểm đứng lên, hắn không ngừng nhìn gương mặt của nữ Hải Nhi trên khoảng không của bầu trời, mà chậm rãi nâng tay phải lên, sờ xuống. Thân thể quán truyền ra từng tiếng răng rắc, trong một chớp mắt này, máu ở trong toàn thân chợt tăng lên tốc độ lưu chuyển. Dần dần một màu đỏ từ trong cơ thể hắn tản ra Khuếch tán cho đến toàn thân Khiến cho hắn giống như trở thành một vị huyết thần Một uy áp không cách nào có thể hình dung Ở trên thân tỉ hắn ẩm ầm phát ra Giống như là có thể chân áp thế giới Chân áp tất cả Giờ phút này nếu như có đệ tử huyết khề tông Nhìn thấy được hắn nhất định sẽ tâm thần run dày Có lẽ ảo giác giống như thế được huyết tổ Bất tử huyết 8 10 Cùng lúc đó Ở bên ngoài thế giới pháp bảo, chiến tranh giữa đại lục thông thiên cùng với màn hoàng cũng càng ngày càng thêm kịch liệt. Bốn mạch tông môn thông thiên đã xuất động gần 7 phần tu sĩ. Số lượng tu sĩ như vậy, trong khi hội tụ thành một chỗ, hình thành bốn đại quân đoàn, giống như là bốn mũi tên nhọn xuyên qua tất cả, trực tiếp đâm vào bên trong màn hoang dễ dàng như là cây bè cảnh khô, khiến cho man hoang vốn chân thể yếu, cũng không cách nào có thể kiên trì trận địa được nữa, bắt đầu tháo chạy. Bốn đại thiên vương gia thay cũng vẫn không cách nào có thể cải biến được tình hình cuộc chiến. Ở dưới thần thông bán thần lão tổ của bốn đại thiên nguyên đầu tông môn Thông Thiên, không thể không nhường ra từng khu vực, khiến cho chiến tuyến bị chặn hại Do đó đổi lại được cơ hội nghỉ ngơi Lấy giấc ngưng tụ ra càng nhiều để phản kích. Lùi lại một bước này, lại là cả ba phần khu vực của Man Hoang. Công kích của bốn đại nguyên đầu tông môn vẫn mạnh mẽ. Từ phương hướng bốn phía, hình thành sự bao vây đối với toàn bộ Man Hoang. Cuộc chiến tiếp theo Chính là không ngừng thu nhỏ vòng vây Khiến cho phạm vi của man hoang càng rút càng nhỏ Mãi cho tới khi đạt được trình độ nhất định Sẽ triển khai quyết chiến cuối cùng Có thể nói Thời gian chiến tranh lần này ít nhiều so với trước kia Những mức độ thảm khốc vượt quá tất cả Vốn không xuất hiện nhiều cảnh tượng như vậy như lúc này Một mặt ý chí của thiên tôn Cũng đều kiên định Khiến cho bốn phía nguyên đầu tông môn Cũng không thể không vận dụng toàn lực đi chiến đấu Về phương diện khác Lại là người canh giữ lăng bộ già yếu Đã không cách nào có thể tiến hành bảo vệ Đối với Man Hoang sống như năm đó Minh Hoàng thì mới nhận chức Còn không có hoàn toàn trưởng thành được Chứ có thể bị động Bởi vậy mức độ thảm khốc của cuộc chiến tranh Tất nhiên là vượt qua trước kia mà theo vòng vây xuất hiện Theo thiết lực của Man Hoang không ngừng giảm bớt Cuộc chiến tranh giữa các thiên nhân liên tiếp phát sinh Từ thương cũng càng thêm nghiêm trọng hơn Đến nay mới thôi Thiên nhân hai bên chất trận đã, đã vượt quá 10 vị Thậm chí Giữa bán thần cũng thường sẽ xuất hiện những cuộc tranh đấu sinh tử Mặc dù đến nay còn không có bán thần ngã xuống Nhưng dự theo cục diện chiến tranh lúc này Sợ là không bao lâu bán thần ngã xuống cũng không phải là không có khả năng Hôm nay Màn Hoàng tử vong vô cùng nghiêm trọng Từng người ở trong các bộ lạc bị diệt tộc Trở thành thi hại Phóng tầm mắt nhìn lại mà đất Màn Hoàng chính hỏa ngập trời So với những điều này Quân đoàn của muốn đại thiên vương đều giống như vậy Mỗi người đều mệt mỏi không chịu nổi Nhưng lại chưa có thể cắn răng đi chiến đấu Thật ra trận chiến tranh này đã biểu lộ ra Kết cục sau cùng của hai bên Tất nhiên là một bên hoàn toàn bị hủy diệt Không chấp nhận đầu hàng Không chấp nhận khuất phục Lựa chọn duy nhất có thể lại là tử vong Đây là thái độ của thiên tôn Thái độ dành cho người canh giữ lạc mộ Hoặc là mở ra cánh cửa của thế giới Hoặc là Ta sẽ tàn sát tất cả huyết mạch khôi khoảng Tàn sát tất cả tù sĩ mạng hoàng